Các bạn đang nghe tại đọc biểu tượng phú quý của nông thôn mà mẹ nàng ao ước suốt cả một đời trước hết con dốc từ bờ ao mà ngày ngày chị em nàng vẫn xuống gánh nước tưới rau lắm khi trơn ướt nguy hiểm bác sẽ cho lát gạch xây bậc thang chạy thẳng tới đầu nhà rồi cái hố xí sau bụi che dù nhạm lúc nào cũng vo ve bay bốc mu khó chịu những ngày gắt nắng bác sẽ lấp đi Dựng hẳn một cái cầu theo kiểu hiện đại Và quan trọng hơn nữa Bác bàn với mẹ phải xây phòng tắm Không thể chờ tối trời lội xuống ao Kỳ cọ như thói quen lâu đời ở làng này Nàng bảo Nhà một lũ con gái mà không có lấy một cái bùng tắm Bất tiện lắm Bà Nam gật đầu tán đồng ngay Bà thì chẳng thấy có gì bất tiện cả Nhưng hễ bác ngỏ ý muốn xây cho bà bất cứ cái gì bà cũng sẽ chẳng dạy gì từ chối. Bà luôn miệng khen ông con rẻ là người tốt và bà nhắc Bắc phải biên thư hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho ông Toán trong thời gian vắng nhà. Điều này thì thật ra bà chẳng cần phải nhắc vì bác rất chu đáo. Cứ vài hôm nàng lại ra thị xã để liên lạc với ông Toán bằng điện thoại hoặc bằng thư điện. Ông Toán bảo nàng cứ yên tâm ở lại, khi nào Xây xong nhà rồi hãy về Trong số những người hì hục làm việc cho bác Có cả ông hàng xóm bên kia bờ ao Cùng hai đứa con trai Phụ trách khâu thợ mộc Từ hôm bác lấy chồng Việt Kiều Cha con nhà này bắt đầu có cái nhìn khác Đối với gia đình bà Nam Và hôm nay khi bác ôm tiền về xây nhà Cái nhìn lại càng khác nữa Nhất là khi bác đích thân sang hỏi thăm Và thuê mấy cha con qua làm Chỉ riêng có cảnh thì vẫn xấu hổ và hối hận, Nên đành lánh mặt không dám gặp bác. Một buổi trưa, Bác nằm ngủ trên chiếc võng căng ngang hai cây ổi, Mọc sát bờ ao. Căn nhà lúc này đã thành hình dạng, Đang đóng dui mè để chờ lập mái. Bác không còn nóng ruột như mấy tuần đầu nữa. Buổi trưa, ăn cơm xong, Nàng thường nằm nghỉ một lát dưới tàn cây rậm rạp. Có gió ao thổi lên nhẹ nhẹ, vỗ về giấc ngủ. Hôm ấy, bác vừa ngồi xuống võng, Thì nghe có tiếng ho nhẹ từ sau bụi tre trước mặt. Bác ngẩn lên và nhận ra cảnh. Nàng vội quay mặt đi, thản nhiên vén tắt, cột lại và từ từ nằm xuống. Bác tưởng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, cảnh sẽ bỏ đi. Nhưng cảnh vẫn bước tới, từng bước chậm, Cho đến khi còn cách cái võng khoảng một thước mới dừng lại, hai tay đan vào nhau, bối rối nhìn bác. Bác thấy uất nghẹn trong lồng ngực, bao nhiêu ấm ức tưởng đã quên hết, bỗng dưng đột ngột bùng dậy trong lòng. Nàng muốn trồm lên, vá vào cái mặt thằng phản bội, đã làm nàng suốt một năm trời điêu đứng vật vờ vì thất vọng. Cũng tại khu vườn chuối này, một buổi trưa nắng gắt như hôm nay, bác đã nằm bên cạnh, đã để cho đôi tay gã thản nhiên, cởi hàng nút áo, Cách kỷ niệm lần đầu ngây ngất biết đến đàn ông. Nàng không thể nào quên được. ấy thế mà gã dám hất hủy nàng. Dù bao nhiêu cánh thư từ đơn vị viết về. Đều chứa trang lời hẹn ước. Bác ngước lên nhìn cảnh. Nét mặt gã cực kỳ lúng túng. Và ánh mắt toát ra lời cầu khẳng van xin. Cảnh run run nói. Bác vẫn còn giận tôi. Bác hoắt mắt lên nạt. Anh còn dám bác mạc đến đây gặp tôi nữa hay sao? Đi ngay cho khuất mắt. Nghe bác nói. Bao nhiêu lo lắng trong lòng cảnh từ mấy tuần nay bỗng giảm đi quá nữa. Gã sợ nhất là gặp bác mà nàng quay mặt đi không thèm tiếp chuyện. Dù chỉ là những lời chửi mắng. Gã nói. Tôi đi ngay. Tôi không không dám làm phiền bác nữa đâu. Nhưng trước khi đi tôi chỉ xin bác cho tôi nói Một lời. Là bác đã hiểu lầm tôi Bác lặng yên Phe phẩy quạt Nàng từ từ ngồi dậy Vì thấy chẳng nên nằm ngửa Trước mặt một người đàn ông Cảnh đã toan đi Nhưng thấy bác ngồi lên Gã nán lại và ngập ngừng tiếp Hôm nay tôi gặp bác là để Xin lỗi bác về chuyện ngày xưa Của bác với tôi Đằng nào thì bác cũng đã có gia đình rồi Tôi mừng Vì bác lấy được chồng danh giá Tôi chỉ xin nói với bác là ngày ấy không phải tôi thay lòng đổi dạ mà chỉ vì bố tôi nhất định cấm không cho tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net